Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 688 hồn thiếu nhất phách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Tam dương đoán phách đan. Lâm Hiên nghe thấy quen quen, ở trong đan lô vỡ tan, rơi ra những mảnh vụn hồng hồng trắng trắng, hiển nhiên luyện đan đã thất bại. Lão gia nhíu mày trầm tư, hai nữ tử hiển nhiên không dám làm phiền. buông tay mà đứng. Về phần Lâm Hiên hắn xa vẻ cung kính, thực ra trong lòng đang suy nghĩ, hiện trường trầm ngâm một cách dịu dịu. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, lão già rút cuộc thở dài một tiếng, tiếng lấy lại tinh thần. Long sư dơ, dơ quy quy y e tây, ngươi không phải ở bên ngoài tuần tra sao, sao lại chạy vào trong này? Bẩm sư thúc Mộ Dung sư huynh tiến cử vị Lâm đạo hữu này. Lâm đạo hữu, ngưỡng mộ phái ta, muốn xin gia nhập. Nữ tử áo đỏ lại hành lễ, rất cung kính mở miệng nói. Hừ, bây giờ đã qua đại hội thu đồ đã qua, sao lại còn chẳng lẽ tiểu. Hữu này am hiểu đạo đạo. Lão già lạnh nhạt nói, vừa nói liền dùng thần thức đảo qua người Lâm. Hiên Đương nhiên với tu vi kết đan trung kỳ của hắn, hiển nhiên không nhìn. Gia sĩ Vãn Bối kính chào trưởng bối Lâm Hiên đi lên hai bước cung kính. Hành lễ. Vãn Bối ngưỡng mộ Quý phái Đát lâu thật lòng muốn gia nhập. Vị phận. Đao Đạo trước đây gặp cơ duyên đúng là học được một chút. Ví dụ như Tam Dương đoán phách đan cũng đã từng luyện chế. Cái gì? Lâm Hiên vừa nói như vậy, đừng nói là hai nữ tử ngây da như. Phỏng? Ngay cả lão già thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, mặt đầy nghi hoặc hỏi. Ngươi nói cái gì? Tam Dương đoán phách đan này, ngươi từng luyện? Trễ. Đúng vậy, Lâm Hiên gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không hề sợ sệt. Lão già trợn tròn mắt, một lần nữa đánh giá hắn từ đầu xuống chân. Được Nếu ngươi thực sự có thể luyện trí ra Tam Dương Đoán Phách Đan, nhập môn hiển nhiên không có vấn đề gì, hơn nữa lão phu còn có thể thu. Ngươi làm ký xanh đệ tử. Ký xanh đệ tử. Lâm Hiên nghe xong không nói gì, đương nhiên ngoài mặt vẫn phải giả vờ. Mừng như điên. Hai ngươi đi đi. Hai nàng hành lễ, xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, Hai nàng đã biến mất ở hành lang. Chẳng qua với thần thức cường đại của Lâm Hiên, tiếng nói chuyện rất nhỏ của hai nàng vẫn rơi vào trong tai hắn. Long sư muội, Lâm đạo hữu đó suốt cuộc có lai lịch gì? Tam Dương đoán, phách đan ngay cả sư thúc cũng không luyện chí thành công. Hắn không. Ngờ dám nói như vậy. Chứ sư tỷ, tiểu muội đã nói rồi mà. hắn là so mộ dung sư huynh tiến. Cử, ta chỉ là gặp hắn sớm hơn tỉ một lát mà thôi, sao biết được. Nữ tử áo đỏ thở dài một tiếng, cười khổ giải thích. Ừ, chẳng qua nhìn bộ dạng của hắn rất bình tĩnh. Được sư thúc nhận. Làm ký xanh đệ tử, tiền đồ đúng là không lường được. Ta đúng là có chút hâm mộ. Nhưng nếu như hắn khoác lác Vậy Lôi sư thúc sẽ. Đúng rồi, mặc dù bây giờ mấy trong trưởng lão chủ quản Hỏa Vân Phong, Lôi sư thúc không có tu vi cao nhất, nhưng lại được chủ phong coi trọng. Ta nghe nói sư tổ có ý muốn sư thúc nắm giữ Đan Dương Các. Sư muội nữ tử áo đỏ còn chưa dứt câu đã bị nữ tử áo trắng cắt ngang. Tin đồn không xác thực này, ta và muội có thể nói loạn sao? Nếu để cho các sư thúc bá nghe được, ta ngươi sẽ bị phạt đó." Nữ tử áo đỏ le lưỡi, hai nàng không dám nhiều lời, vội vàng rời xa. Trên mặt Lâm Hiên hiện lên một tia suy nghĩ. Hơi là người mới đến nên không hiểu rõ Hỏa Vân Phong này. Nhưng từ trong lời nói của hai nữ tử, kia lão già trước mắt có quyền cao chức trọng, chính là sự lựa chọn tốt nhất của hắn. Đương nhiên vẻ mặt khác của Lâm Hiên chỉ thoáng qua mà thôi. Đối phương cũng không chú ý thấy. Tiểu Hữu thực sự có thể luyện chế Tam Dương Đoán Phách Đan sao? Đúng vậy, tại hạ ít nhất nắm chắc bảy thành, chẳng qua Lâm Hiên nói đến đây, trên mặt hiện ra vẻ khó xử. Sao lão già vội vàng mở miệng nói, tiện bối là Đan Đạo đại sư, như vậy cũng hiểu rõ quy củ trong đó. Tại, hạ cần một phòng luyện đan riêng biệt, không thể cho bất cứ ai quấy. Rầy, dù là tiện bối cũng không thể nào tiến vào. Trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ sợ sệt như sợ đối phương tức giận. Đường, nhiên tất cả đều chỉ do hắn giả vờ mà thôi. Cái này không có vấn đề gì, lão già vung tay lên, không thèm để ý. Nói chỉ cần ngươi có thể luyện đan thành công, tất cả điều kiện đều đáp ứng ngươi. Đây không phải là lão già họ Lôi hào sảng vô tư. Nguyên nhân nằm ở chỗ, hắn đang rất cần Tam Dương Đoán Phách Đan, nhưng phương pháp luyện trí của thể hắn lại không có. Bởi vì Tam Dương Đoán Phách Đan rất hiếm có, các tu sĩ bình thường cũng ít khi dùng đến nó. Việc này làm cho lão già họ Lôi đau đầu suốt mấy năm nay. Nguyên nhân bắt nguồn từ một lần hắn đi du lịch ở Tán Chư Châu hắn, ngoài ý muốn phát hiện mình còn có một mạch ở thế tục giới. Người tu tiên không phải là tuyệt tình tuyệt dục, lão già họ Lôi rất vui mừng không nhịn được quan tâm một phen. Kết quả lại phát hiện bên trong đám hậu nhân có một vãn bối có thánh linh căn tu tiên, đệ tử có tư chất nghịch thiên này Ngay cả trong chín môn phái lớn cũng đếm trên đầu ngón tay xuất hiện trong người bình thường vì cướp đoạt có khi còn đánh nhau. Dù sao người có thánh linh căn trúc cơ kết đan rất dễ dàng, chỉ cần cố gắng và thêm chút cơ duyên, kết nguyên anh cũng không có gì ngạc. Nhiên cả, bây giờ vãn bối có quan hệ huyết thống với mình không ngờ lại xuất. Hiện người như vậy Lão già họ Lôi vui mừng đến vung tay múa chân. Cái này còn cần gì phải nói, lập tức mang về môn phái chuẩn bị tự mình dạy bảo bồi dưỡng. Nhưng tục ngữ có câu vui quá hóa buồn, có lẽ tự chất quá tốt nên ông trời ghen ghét, rất nhanh một chuyện như sét đánh trúng đầu lão già họ Lôi, vãn bối của hắn đúng là có thánh linh căn, nhưng trời sinh đã thiếu một phách. Mọi người đều biết, người đều có tam hồn bảy phách, không biết cô gái. Họ lôi khi đầu thai có xảy ra vấn đề gì không. Nếu như nàng chỉ định làm một người bình thường có lẽ không sao hết. Ít nhất mười mấy năm qua, người thân bằng hữu cũng không thấy nàng có. Gì khác với các nữ tử khác. Nhưng nếu muốn tu tiên lại khác hẳn. Thiếu một phách có nghĩa hồn lực thần thức của nàng trời sinh đã có sơ hở rất lớn. Tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma cũng cao hơn người khác. Chỉ cần không tốt, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nói cách khác, nàng không thích hợp bước lên tiên đạo. Nhưng thánh linh căn, lão già họ Lôi nghĩ đến đây không nhịn được, mắt to một câu Cái này không phải ông trời muốn chơi đùa nhau sao, tự chất tốt như vậy chẳng lẽ cứ thế lãng phí? Hy vọng rồi đến thất vọng, đà kích lớn đến đâu có thể đoán được. Huống chi nữ tử này có quan hệ huyết thống với mình. Lôi Trưởng lão dù như thế nào cũng sẽ không buông tha. Vì thế hắn bỏ chuyện tu luyện xuống, toàn tâm toàn ý mở sách cổ tìm Đọc trí tội của người xưa tìm cách bù đắp, công phu không phủ người có lòng sau khi xem một ngàn quyển sách lão, ra họ lôi rốt cuộc tìm được cơ hội sống giải quyết vấn đề từ trong một quyển sách cổ rách nát.